Lúc này, hắn lộ ra một phần ý cười nói. Tiểu tử kia ca ca còn có việc không có thời gian chơi cùng ngươi, lần sau có thời gian áp sẽ chơi cùng ngươi. Nói xong lôi cương hai chân vừa động. Cấp tốt rời khỏi nơi này. Cho dù biết được phía trước có thần thú, lôi cương cũng muốn nhanh thoát khỏi nơi này. Hài đồng này che giấu quá mức hoàng mỹ Ngay cả một tia khí tức đều không thể cảm nhận được. Điều này lại càng khiến cho lôi cương cảm thấy có một cổ nguy cơ không nói ra lời được. Thầm nghĩ sớm rời khỏi đây là tốt nhất. Hài đồng nhìn lôi cương chạy đi với tốc độ cực hạn khiến cho trên mặt đất cho bụi nổi lên bốn phía. Không khỏi trợn mắt há miệng nhìn theo. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn sụ xuống. Rầu rỉ không vui nói. Vì sao không chơi với huyện huyện chứ? Rồi sau đó, huyện huyện một mình ngồi trên mặt đất lấy bùn đất chơi. Rồi như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nó ngẫm đầu nhìn về phía lôi cương rời đi. Nói, ca ca không phải không chơi với huyện huyện, mà là có chuyện chờ hắn không còn việc gì nữa sẽ chơi với huyện huyện. Huyễn Huyễn kháo khỉnh cúi đầu nhìn quần áo, dáng vẻ suy tư, bỗng náo ngẫm đầu nhìn về phía Lôi Cương, cự nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Lôi Cương cấp tốc thoát đi, quay đầu nhìn về phía sau lưng, không còn thấy có thân ảnh của Huyễn Huyễn nữa thì mới nhẹ nhàng thở ra, hắn dò xét bốn phía. Phát hiện thấy ba đầu thần thú đang phòng ngự ở ngoài vạn mét. Điều này làm lôi cương kinh hồn tán đảm. Tu vi bị phong ấn. Hắn lúc này không dám sẵn bệ. Dù sao, thân thể có cường đại hơn nữa cũng không chịu nổi thần thú chà đạp a Ngắm nhìn bốn phía. Lôi cương nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xếp bằng xuống. Suy tư tình cảnh của chính mình Tinh cầu này thần thú vô số Mà thần thú hỗn độn thiên giai cũng không ít Chỉ dựa vào thân thể căn bản không cách nào tồn tại Lôi cương lại thử mở u giới hảo huyền lôi phủ ra Kết quả y như củ đồng dạng không cách nào mở ra được Hừm, minh lôi hắn rốt cuộc là có dụng ý gì Vì sao phải phong ấn tu vi của ta Đem ta bỏ lại tinh tú này lịch luyện chứ Hắn nói là để dung hợp hài cốt Nhưng phải dung hợp như thế nào đây Lúc này ta đến thần thức đều không thể vận dụng Làm thế nào mà thăm dò được xem hài cốt ra sao chứ Lôi cương thầm nghĩ Lập tức lôi cương lâm vào trong trầm tư Nghi ngẫm dụng ý của Minh Lôi mặc dù không biết Minh Lôi có thật sự xem ta là quân cờ hay không, nhưng hắn lúc này cũng sẽ không làm điều gì bất lợi với ta được. Nếu như hắn thật muốn ta chết đi thì Hà Tất phải phiền toái như vậy. Hay là hắn phong ấm tu vi của ta là có dụng ý khác? Hay là như thế sẽ càng dễ dung hợp hài cốt hơn? Lương. Ờ. Ý Cơn Ú Vinh Quy Quy Ò Nơn Gơn Âm thầm nghĩ ngợi Bỗng nhiên Lôi cương nhớ lại lúc trước khi minh lôi một quyền đánh bay vạn ma chi tổ Lôi cương không khỏi rơi vào trầm tư Có được lực lượng như thế Quả thật phi thường Cho dù Minh Lôi Tu Vi Cường Đại cũng không có khả năng có được lực lượng như vậy. Hay là mà hắn cũng có được hài cốt như vậy. Nghĩ đến chỗ này. Lôi cương không khỏi trở nên ngưng trọng. Hắn cũng không có tự nhận là hài cốt như vậy. Chỉ có một mình hắn có được. Hỗn độn to lớn. Không gì là không thể. Minh Lôi có hài cốt như vậy hay không cũng đáng để suy nghĩ Nếu như hắn thật sự có hài cốt như vậy Vì sao còn phải làm thế Mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì Lôi cương trầm ngâm Sau khi suy tư thật lâu mà vẫn không có đầu mối Lôi cương đành phải để vấn đề này qua một bên Mặc dù không cách nào biết mục đích của Minh Lôi Nhưng hắn đem tu vi của ta phong ấm rồi bỏ lại hành tình này hẳn là để ta có thể dung hợp hài cốt tốt hơn. hít sâu một hơi. Ánh mắt lôi cương lóm lên quan mang. Nhìn về thần thú phía trước. Hẳn nhiên là có mục đích. Như vậy ta lúc này chỉ có thể dựa theo sự điều khiển của hắn đi dung hợp hài cốt. Dù sao dung hợp hài cốt đối với ta cũng không có hại Đúng rồi Lúc trước kia người bên trong cuộn tranh nói ta đã trở thành quân cờ của Minh Lôi Hay là là bởi vì thân phận thần sử của ta chứ Lôi cương đột nhiên lại nghĩ đến lời nói của đạo hư ảnh bên trong cuộn tranh Không khỏi trở nên trầm mặt Úi chào Thôi Lúc này có lẽ ta thật sự cũng đã là cá nằm trên thớt Chỉ có thể tìm cơ hội thoát khỏi việc bị Minh Lôi nắm trong tay Lôi cương thầm thở dài nói Sau đó hắn đứng lên Hướng tới một đầu thần thú phía trước phóng đi Theo khí tức mà nó phát ra thì đây hẳn là một đầu thần thú hỗn độn địa giai thân thể lôi cương đã đạt tới thiên giai đủ để đối mặt với thần thú hỗn độn địa giai nửa khắc sau một tiếng gầm vang lên g r a o o o o o o o o o o thần thú đen nằm đó đã bị lôi cương đánh cho một chước phát ra tiếng kêu thảm thiết Lực lượng cơ thể của lôi cương kinh người. Một quyền này đã cự nhiên đánh lùi thần thú có hình thể dài chừng năm chục trượng này. Thần thú này thân thể khổng lồ. Tứ chi lại là cực đoan. Không cách nào nhìn thấy được tứ chi của nó dưới thân thể khổng lồ. Vù, thần thú mạnh mẽ quay đầu trở lại Hai mắt khổng lồ gắt gao nhìn chầm chầm lôi cương phát ra một tiếng rứt gào. Tiểu bối, ngươi đây là khiêu chiến ta sao? Trong đầu lôi cương đột nhiên vang lên một tiếng động giận dữ. Hắn hơi sưởng sờ. Thần thú này rít gào một tiếng vì sao hắn lại nghe được ý nghĩa chứ? Hay là? Lôi cương trầm ngâm. Bỗng nhiên. Hắn nghĩ đến hỏa hành phân thân Đó là thân thể của thần thú Hay là Thần thú này đã xem hắn cũng là một thần thú sao Nghĩ đến chỗ này Trong lòng lôi cương thoải mái hơn không ít Nếu thật là như vậy Hắn hành tổ trên hành tinh này sẽ an toàn hơn nhiều Không cần lúc nào cũng lo lắng các thần thú khác khiêu khiếp nữa Đối mặt với sự cảnh cáo của thần thú này Lôi cương không sợ chút nào Thân xác của hắn hơi động Đột nhiên nhảy đến Bởi vì không có nội kình cùng cương khí Lôi cương chỉ có thể nhảy ra Không cách nào đạt không hành tẩu Nhưng lực nhảy của hắn cũng cực kỳ kinh người Cự nhiên đạt tới trên hai mắt của thần thú này phan phan Xong quyền nhanh cùng cực oanh kiếp lên con mắt to đùng của thần thú. G, R, A, O, O, O, O, O, O, O. Thần thú không ngờ lôi cương lại còn dám động thủ. Sau khi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khí thế của hắn ầm ầm bùng nổ. Toàn thân nhìn như cây cổ thụ. Gia tay cương nhiên nở rộ quang mang màu kim. Hóa thành từng đạo lợi kiếm đâm về phía lôi cương. Lôi cương không chút do dự. Thân mình tự như linh hầu. Nhảy đến bên con mắt to đùng còn lại của thần thú. Hai quyền tiếp tục trào ra. Lực lượng cường đại trực tiếp phá hủy hai mắt thần thú làm nó kêu thảm thiết không thôi. Nhưng nó dù sao cũng là thần thú hỗn độn địa dai Có thể nói tương đương với cường giả hỗn độn địa dai Mặc dù hai mắt thị lực cơ hồ không còn nhưng điều này còn chưa là gì so với sự thống khổ do đau nhức mang đến. Dù sao, thần thức của thần thú này so với hai mắt càng có thể thấy rõ bốn phía hướng Nó mạnh mẽ há to chiếc miệng rộng. Phát ra tiếng gầm giận dữ. Dư chấn do sơn băng địa liệt hình thành thiếu chút nữa khiến cho lôi cương đứng trên mặt đất bị đánh bay. Tay lôi cương gắt gao bắt lấy da tay thần thú. Lực tay cường đại cơ hồ bóc rách da tay của thần thú này. Cự thú này thấy thanh âm không cách nào đánh bay lôi cương. Lại mạnh mẽ ầm ế vọt lên một cái. Mặc dù chỉ nhảy lên cao mấy trượng Nhưng thân thể khổng lồ kia cương nhiên lại mạnh mẽ rơi xuống Rầm rầm Đại địa chung quanh nháy mắt vang tung tó Phía dưới thần thú lõm xuống Chấn lực cường đại thiếu chút nữa đem lôi cương đánh bay đi rồi Nhưng hai tay của hắn đã thọc sâu vào bên trong da thịt thần thú Khiến thần thú kêu thảm thiết liên tục Tiểu bối, ngươi chẳng lẽ không biết trên hành tinh này mà khiêu chiến là có ý vị như thế nào sao? Thần thú phẫn nộ rít gào nói. Thân thể lôi cương đối với nó mà nói quá mức nhỏ bé, nhỏ bé đến cơ hồ có thể bất chấp. Thân thể nó tuy là khổng lồ nhưng không cách nào đánh được lôi cương. Làm sao bây giờ? Đột nhiên. Hào quang trong mắt nó bắn ra bốn phía. Thân hình cấp tốt nhỏ đi. Trong khi đó trong mắt lôi cương cũng nhảy dựng lên. Vội vàng nhảy xuống. Hắn biết. Thần thú này muốn biến thành hình người. Quả nhiên. Thần thú này cư nhiên biến hóa thành một nam tử khôi ngô cao tới mười trượng. Cơ bắp cả người tự như khe nối. Bất quá bộ dạng nó lại cực kỳ xấu xí Đầu giống như một quả cầu lớn Tứ chi ngắn nhỏ Thân hình khổng lồ Nhưng khí tức mà nó phát ra lại khiến lôi cương không dám coi thường Tiểu bối Ngươi đã muốn chọc giận ta Cho dù có liều mạng khiến cho các thần thú khác cắn nuốt chúng ta Ta cũng muốn đánh chết ngươi Thần thú này giận dữ hết Lôi cương nghe vậy chấn động Hắn mạnh mẽ ngắm nhìn bốn phía Phát hiện bốn phía mơ hồ có mấy đạo thân ảnh ngồi trộm hổm chờ đợi Bọn chúng hóa thành hình người Mặt khác khí tức cường đại Cảm nhận được ánh mắt của lôi cương Bọn chúng dùng dập phát ra tiếng khóc dài các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 766 thập ngũ trọng kình. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 766 thập ngũ trọng kình. nhóm dịch me trai em. khuôn mặt lôi cương có mấy phần co quáp. sát cơ trong mắt mấy đầu thần thú này không chút che giấu. Còn có thần thú đang đang không ngừng cử động. Đây không thể nghi ngờ là đã đem lôi cương bao vây. Mà lúc này, thần thú có tướng mạo xấu xí đã đánh xuống một quyền. Một quyền này ác có ẩn chứa sức mạnh kim hành cường đại. Dường như có thể kích phá vạn vật trên thế gian. Lôi cương không dám cứng rắn ngăn chặn. Cấp tốt không ngừng lùi lại. Nhưng thần thú này thật giống như đã mù quán Không giết lôi cương thì không thôi Điên cuồng truy kích lôi cương Đáng thương thay cho lôi cương lúc này chẳng qua là một phàm nhân có sức mạnh cường đại mà thôi Căn bản không cách nào ngăn cản Tốc độ có nhanh hơn nữa Lúc này cũng không làm nên được chuyện gì cả Vị thần thú xấu xí này một quyền đánh trúng. Lực kim hành oanh kiết lên da thịt của hắn. Khiến hắn bay bắn đi như một bao cát. Trên không trung không ngừng lão đảo. Bình. Lôi cương nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Chỉ cảm thấy trong cơ thể chấn động. Đầu óc phát mộng. Cố gắng đè nén cơn đau trong cơ thể. Lôi cương bò dậy. Nghe được tiếng mặt đất chấn động Lôi cương không nói hai lời Vội vàng cấp tốc chạy như điên về phía trước Thần thú này đã liều mạng Lôi cương tuy là dám chiến với nó Nhưng mấy đầu thần thú ngoài kia Khiến lôi cương có cảm giác nguy cơ thật lớn Lôi cương không muốn bỏ mạng Cùng với đầu thần thú đã nổi điên này Rai U ô. Ngươi chạy gì chứ Ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta sao Thần thú rốn giận Thanh âm giận giữ nổ vang Ở trong đầu lôi cương Từng đạo quyền kền màu vàng Kim phát ra từ sông quyền Của thần thú đánh về phía lôi cương Đang cấp túc chạy như điên Tốc độ cu lôi cương Tuy nhanh Nhưng hắn lúc này không phải là hắn Khi còn nguyên thực lực nữa Không cách nào phi hành Cho dù là tốc độ có nhanh hơn nữa cũng bị một đạo quyền kinh kích đến. Lực kim hành mạnh mẽ tựa như một đạo lợi kiếm đâm vào trong cơ thể lôi cương. Lôi cương tuy mạnh, nhưng bị một quyền ẩn chứa lực kim hành cường đại kích trúng phía sau lưng thì cũng không tránh khỏi cảnh máu tươi văng khắp nơi. Lôi cương chỉ đành phải cắn răng chạy như điên, rai, u, u, o Tiểu bối, ngươi có thể trốn đi đâu cho được chứ? Vẫn là an tâm cùng hắn đánh một trận đi, chúng ta không thể chờ đợi để được cắn nuốt các ngươi nữa rồi. Một đạo thân ảnh hiện lên ở trước người lôi cương. Toàn thân nó phát ra quang mang màu vàng đất. Tạo thành một đạo quang mạc ngăn trở đường đi của lôi cương. Sắc mặt lôi cương thoáng ngưng. Nhìn thanh niên có khuôn mặt hàm hậu này. Hai mắt lôi cương lóng lên sát cơ. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói, ta cùng với hắn chiến đấu các ngươi sao phải tham gia vào làm gì chứ? Hắc hắc, điều này cũng trách không thể chúng ta được. Hắn nói, chỉ cần chúng ta không can thiệp để hắn giết ngươi hắn liền đem thi thể ngươi cho chúng ta cắn nuốt, mà chính hắn cũng sẽ dâng ra một phần thú hồn. thanh niên hàm hậu này cười nhạt nói, không chút phật lòng. ở trong mắt của hắn, lôi cương tự như là thức ăn của hắn vậy. lôi cương trong lòng giật thột, thật là một người ác độc thần thú xấu xí kia lại có thể làm chuyện như thế được sao? Dân ra thú hồn của chính mình cho bọn chúng cắn nuốt. Lôi cương nhất thời không nói gì. Hắn hít một hơi thật sâu. Không hề để ý tới thanh niên hàm hậu nữa mà quay đầu nhìn về phía thần thú xấu xí đang cấp tốc truy đến. Xong quyền nắm chặt. Cơ bắp cuộn lên. Lực lượng cường đại từ mỗi mũi cơ bột phát ra. Trong cốt hài phát ra tiếng chấn vang như lôi điện. Điều này làm thanh niên hàm hậu kia vô cùng kinh ngạc liếc nhìn lôi cương. Hóng! Lôi cương khẽ quát một tiếng. Không tiếp tục chạy nữa mà chân phải chợt lui về phía sau một bước. Mặt đất nổ tung. Thân thể lôi cương tự như sao xẹp lao thẳng về phía thần thú xấu xí. Thần thú nọ không chút sợ hãi. Toàn thân hắn ló lên quang mang màu vàng kim. Tự như từng đạo lợi kiếm màu vàng kim đánh út về phía lôi cương. Lúc này cơ bắp của lôi cương đã nổi lên cuồn cuộn. Tạo thành một bức tường thịt phòng ngự cực cao. Cản trở những quang mang màu vàng kim nọ. Cho dù là như thế. Trên da thịt của lôi cương vẫn không ngừng xuất hiện những vết thương rất nhỏ. Nhưng lôi cương lúc này đã không cách nào bận tâm đến chuyện đó được nữa. Hắn một quyền đánh tan quyền trình của thần thú. Bàn chân to lớn nhảy lên. Xong quyền xuất ra tiếng vang như long ngâm hổ khiếu. Phá vỡ hư không. Đón nhận xong quyền của thần thú nọ. A, A, A, A, A, A. Lôi cương nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng toàn thân tựa như hồng thủy bột phát mãnh liệt mênh mông. Theo hai cánh tay oanh nhập vào trong sông quyền của thần thú. Trong sông quyền của thần thú này ẩn chứa lực kim hành cực mạnh. Hẳn là còn chưa phát ra thì đã bị lực lượng cường đại của lôi cương đánh tan. Quyền kỳnh mạnh mẽ trong nháy mắt thâm nhập vào trong thân thể thần thú. Thần thú cũng lùi lại mấy bước. Trên khuôn mặt xấu xí của nó hiện lên màu máu đỏ. Hắn đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Hai mắt trường tròn son. Không thể tin được nhìn chầm chầm lôi cương. UỪN Một âm thanh trầm đục từ trong cơ thể thần thú truyền ra. Thân thể của hắn cũng hữu dị bay bắn ra. UỪN Một âm thanh nổ vang. Thân hình của thần thú sắp rơi xuống lại như không tự chủ được bay bắn đi. Cứ như thể có người đang công kiếp hắn vậy. Liên tục 14 âm thanh vang lên. Thân thể của thần thú đã trở nên chi chức lỗ. Máu tươi bắn ra 4 phía. Trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặng. Khi mà âm thanh thứ 15 vang lên thì thân thể của thần thú nọ đã hoàn toàn biến thành huyết vụ. Tràn ngập ở trong không gian. Lực kim hành cực kỳ tinh thuần cũng từ trong huyết vụ của hắn tràn lan ra. Mấy đạo thân ảnh rối rít đi tới chỗ mà thân thể của thần thú bạo phá. Điên cuồng hấp thu lực lượng tinh thuần. Máu đỏ trong không gian trong không đến ba tước thời gian thì đã tiêu tán vô ảnh vô tung. Lúc này bốn nam tự dáng vẽ khác nhau đang nhìn lôi cương. Trong mắt đầy dẫy vẽ kiên kỵ sâu đậm. Ngay cả thanh niên hàm hậu ở sau lung lôi cương cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Lôi cương một quyền đánh ra. Thân thể cơ hồ hư thoát. da thịt cũng đã ở phát ruông. Lúc này nội kinh cùng cương khí của lôi cương đều không còn Song quyền này hẳn là bột phát ra cực hạn của cổ cốt hài kia thập ngũ trọng kinh Thế nên hiện giờ lực lượng toàn thân lôi cương trong nháy mắt bị rút ra Nếu như không phải là cố kỵ năm đầu thần thú còn lại Hắn đã sớm đổ gục xuống rồi Hắn nắm chặt song quyền Nhìn về bốn đầu thần thú phía trước, nói Đây là chuyện giữa ta với hắn, hy vọng các ngươi không nhúng tay vào Lôi cương hai mắt tựa như hai lưỡi dao sắc bén quét về phía bốn đầu thần thú nọ Trước việc thần thú xấu xí bảo thể mà chết Năm đầu thần thú đều tỏ ra cực kỳ kiên kị Bọn họ nhìn nhau sau đó trên khuôn mặt lộ ra ý kinh sợ Muốn rút lui Hắn lúc này đã cạn kiệt sức lực Chúng ta liên thủ đánh chết hắn Trong cơ thể hắn hàm chứa lực lượng hỏa Thổ Một Thủy hành cực kỳ tinh thuần Không thể nghi ngờ gì được nữa Đây là một vật đại bổ Thanh niên hàm hậu đứng ở sau lưng lôi cương ánh mắt như điện Đi tới bên cạnh bốn đầu thần thú, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Cương, vẻ tham lam trong mắt lộ rõ không chút che giấu. Bốn đầu thần thú nghe thanh niên Hàm Hậu nói như vậy, có chút kiết động. Bọn họ cũng cảm nhận được lực lượng tinh thuần trong cơ thể Lôi Cương. Nếu như có thể cắn nuốt, tất nhiên có thể làm bọn hắn tin tiếng không ít. Nhưng song quyền của Lôi Cương khi nảy quá mức hung mãnh Làm bọn hắn lại không dám lộn xộn. Quả thật ta lúc này đã cạn kiệt sức lực rồi. Các ngươi có thể thử một lần. Lôi Cương sắc mặt thông dong Nhìn nam đầu thần thú nói. Trong ngực tim đang đập thình thình như trống trận. Cũng may nam đầu thần thú này đều là thần thú hỗn độn địa cấp. Nếu không Nếu là thần thú hỗn độn thiên cấp Thì chắc chắn sẽ không thèm nhiều lời Mà đã lập tức công tới rồi Không cần phải khiếp tướng bọn ta Ta cũng thấy nên thử một lần Thanh niên hàm hậu nghe vậy Mặc lộ vẻ châm chọc, Hắn bước về phía trước một bước Toàn thân tán ra quan mang màu vàng Bắn ra bốn phía Tạo thành một đạo kết dưới màu vàng đất. Hắn quay đầu nhìn về phía bốn đầu thần thú còn đang do dự. Nạt nhỏ. Nếu như các ngươi không đánh. Đợi đến lúc hắn chết. Nếu ai cắn nuốt lực lượng của hắn. Đừng trách ta không khách khí. Bốn đầu thần thú nghe vậy sắc mặt biến đổi. Bọn họ nhìn nhau. Trong mắt thoáng hiện sát cơ. Nhưng bỗng nhiên. Con ngươi của bọn họ cắp tốt co rụt lại. Không nói hai lời quay đầu chạy như điên. Điều này làm thanh niên hàm hậu sưởng sốt. Hắn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía lôi cương. Đột nhiên. Con ngươi của hắn cũng cự nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt sắc mặt tái nhật. Quay đầu bỏ chạy. Điều này làm cho lôi cương gật thộp. Chợt quay đầu. Lại phát hiện một hài đồng đầu to như đầu hổ. Đang thiết thú lẫn tò mò nhìn mình. Nó thấy lôi cương quay đầu lại thì lên tiếng. Ca, ca ngươi đang ở đây chơi với bọn họ sao? Ngươi không chơi lại bọn họ đâu. Bọn họ mạnh hơn ngươi mặt. Bất quá, bọn họ đều sợ huyển huyễn đó. Thanh âm thiên chân vô tà tự như khúc nhạc tuyệt mỹ đang được tấu suốt nhưng lúc này trong lòng lôi cương cực kỳ cảnh giác năm đầu thần thú thấy đứa bé tên là huyễn huyễn này thì liền lộ ra vẻ sợ hãi điều này sao có thể khiến cho lôi cương không đề phòng cho được chứ ngươi rốt cuộc là cái gì lôi cương thấp giọng nói toàn thân hắn run lên Nội tâm tràn đầy tuyệt vọng Hắn cơ hồ có thể xác định hài đồng nhìn có vẻ cực kỳ ngây thơ này So với năm đầu thần thú kia còn đáng sợ hơn Huyển huyển nghe vậy Ánh mắt tối sầm lại Hai mắt nhìn lôi cương dần dần trở nên mông luôn Chỉ nghe được nó lẩm bẩm nói Huyển huyển là cái gì đây Huyển huyển quên mất rồi Huyện huyện không biết mình là cái gì Huyện huyện chỉ nhớ ở chỗ này đã lâu rồi Thế thì huyện huyện rốt cuộc là cái gì đây Hâm Lôi cương nghe thấy huyện huyện nói như vậy Thì nội tâm hắn thoáng thắt lại Không biết mình là cái gì Bất quá Điều này cũng làm cho lôi cương thoáng buông lỏng Xem ra nó cũng không phải là giả vờ bất quá lôi cương vẫn còn để tâm đề phòng hắn nghĩ ngợi chốc lát nói ngươi tại sao lại muốn đi theo ta kaka ca ca không phải là đã đáp ứng nguyễn nguyễn rằng chờ chuyện xong xuôi sẽ chơi với nguyễn nguyễn sao nguyễn nguyễn nghe được lôi cương nói như vậy thì vẻ mông lung trong mắt trong nháy mắt liền biến mất tràn đầy không hiểu nhìn lôi cương Lôi cương đang muốn nói gì đó thì huyễn huyễn lại nói. Bất quá, bên trong thân thể ca ca có đạo khí tức khiến cho huyễn huyễn cảm thấy rất quen thuộc, thật là thân thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 767 huyền vũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 767 huyền vũ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương nghe vậy thì chấn động Trong cơ thể hắn có đạo khí tức Khiến cho huyện huyện thần bí này Cảm thấy rất quen thuộc Lôi cương cẩn thận đánh giá huyện Huyễn, Phát giác sắc mặt Huyễn huyện có chút mê man Điều này làm lôi cương có chút kinh nghi không thôi Nội tâm cũng tin mấy phần Lúc này Lôi cương nói Là khí tức gì Huyễn Huyễn không biết, Huyễn Huyễn không nhớ rõ được điều gì cả, chỉ cảm thấy ngươi khiến ta cảm thấy rất thân thiết. Huyễn Huyễn mê mang lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lôi Cương, thật giống như đang hết sức nhớ lại cái gì đó vậy. Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, nội tâm nghĩ ngợi, sau đó hắn thử dò xét nói: "Vậy bọn họ tại sao lại sợ ngươi?" "Không biết" Huyễn Huyễn mỗi lần tìm bọn họ chơi, bọn họ đều không chơi với Huyễn Huyễn. Huyễn Huyễn lắc đầu, đôi môi hơi bẹo xuống, thật giống như bị oan ức gì đó tuổi thân lắm vậy. Nó buồn buồn không vui nhìn Lôi Cương nói: "Kaka, ngươi nói bọn họ tại sao không thích chơi với Huyễn Huyễn chứ?" Lôi Cương khó miệng nhếch lên quan sát Huyễn Huyễn một phen rồi nói. Ngươi với bọn họ chơi đùa như thế nào? Ca ca muốn chơi một lần không? Chơi một lần đi. Huyển huyển nghe vậy hai mắt sáng ngời, đầy vẻ cầu khẩn nói. Lôi cương lùi lại mấy bước. Thần sắc cứng ngắt nhìn huyển huyển. Nghĩ đến bộ dạng của năm đầu thần thú kia. Lôi cương liền thấy lạnh cả sống lương. Hắn lắc lắc đầu nói thôi bỏ đi, Kaka không chơi cái này, ngươi sau này chơi với những người khác được không? Huyễn Huyễn phải nhớ kỹ sau này không thể chơi với Kaka. Huyễn Huyễn nơm e, e, đầu nhìn Lôi Cương, gật đầu nói: được rồi, thế thì Huyễn Huyễn chỉ chơi với người khác thôi. Nhìn Huyễn Huyễn, trong lòng Lôi Cương không khỏi nổi lên chút tư tâm. Nếu như hắn đi khiêu chiến những thần thú khác Một khi gặp phải lúc không cách nào chiến thắng được Thì liền để cho huyện huyễn hiện thân Đây chẳng phải là lá bùa bảo vệ cho tính mạng của hắn đó sao Lôi cương lúc này đã hiểu được ý tưởng của Minh Lôi Hắn phát hiện sau khi đánh một trận với thần thú xấu xí kia Thì thân thể cùng cốt hài đã dung hợp mật thiết hơn Tuy không cách nào tra xét. Nhưng Lôi Cương lại có thể cảm giác được. Với thân thể phạm nhân thì sẽ dễ dàng dung hợp với cốt hài hơn. Đây cũng là bí mật của Minh Lôi. Điều này cũng làm cho Lôi Cương càng thêm xác định. Minh Lôi cũng có một cổ cốt hài như vậy. Hơn nữa đối với cốt hài này vô cùng hiểu rõ. Lúc này. Lôi cương khuôn mặt tươi cười nói Huyển huyển Ca ca phải ở chỗ này lịch lãm một thời gian dài Nhưng những thần thú này quá mạnh mẽ Ngươi có thể giúp giúp ca ca không? Chờ đến lúc thiết hợp ca ca dẫn ngươi ra khỏi tinh cầu này đi chỗ khác chơi thế nào? Nơi này là một tinh cầu sao? Phía ngoài còn có những tinh cầu khác sao? Huyễn huyễn hai mắt cơ hồ trợn tròn lên, ngạc nhiên nói. Lôi cương sửng sốt. Ngay sau đó thì lập tức sống động miêu tả lại dáng vẻ đích thực của hồng hoang thánh giới. Điều này cơ hồ làm mắt huyễn huyễn cứ thế ngày càng tròn son. Khiến lôi cương buồn bực chính là. Huyễn huyễn lại nuốt nước miếng. Hai mắt đầy dẫy vẻ ảo tưởng. Hồi lâu sau. Huyễn huyễn mới tỉnh ngộ lại. Vui vẻ nói. Ca, ca ngươi còn phải ở chỗ này bao lâu? Chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài có được hay không? Lôi cương cười cười. Nội tâm khẽ có chút phát sốt. Vì bảo đảm lớn nhất để hắn có thể sống sót ở chỗ này. Lôi cương đáng giá như thế. Hắn vội vàng nói. Còn cần trăm năm Trăm năm a. Huyển huyển nghe vậy có chút thất vọng nói Ngay sau đó dơ nắm ngón tay lên Nói lầm bầm Dù sao Huyễn huyển ở chỗ này không biết bao nhiêu cái một trăm năm rồi Nhiều thêm một cũng không quan hệ gì Huyển huyển a, Trong một trăm năm này ngươi muốn đi theo ta không Vào thời điểm ta lâm nguy thì hãy xuất hiện ở bên cạnh ta được không? Nếu không bọn họ sẽ giết ta. Lôi cương lá gan cũng lớn lên, sờ sờ đỉnh đầu huyễn huyễn nói. Gì vậy? Lôi cương bỗng nhiên sững sốt. Hắn đột nhiên phát hiện nhiệt độ cự nhiên hạ xuống thấp đến mức cực kỳ kinh khủng. Hắn lạnh vào đến tận trong cốt. Không tới ba tức thời gian, lôi cương đã không còn cử động được nữa. Mười tức sau, lôi cương hoàn toàn bị đông thành tượng đá. Không thể nhúc nhích. Thế này là thế nào? Lôi cương nội tâm hoảng sợ vạn phần. Bị đông thành tượng đá. Hai mắt hắn trực chuyển. Phát hiện hắn đã rơi vào một không gian băng tuyết. Bốn phía đâu đâu cũng thấy núi băng chất chồng như biển mây Nhìn bốn phía Lôi cương chấn động ngốc trệ Hắn lúc này vẫn chưa biết rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Phá Một tiếng thét non nước vang lên Lôi cương còn chưa kịp phản ứng Phát hiện chung quanh lần nữa chuyển động Còn huyện huyện thì đang cười khúc khích với hắn Huyễn Huyễn, chuyện, chuyện này là thế nào? Lôi Cương run rẩy nói. Cảm giác lạnh buốt thấu xương khi nãy làm trong lòng Lôi Cương vẫn còn thấy sợ hãi. Nhìn Huyễn Huyễn đang cười khúc khích, Lôi Cương phản phất là đoán được ra điều gì đó. Kaka, ngươi không phải nói là không chơi với Huyễn Huyễn sao? Sao lại còn sờ đầu Huyễn Huyễn vậy? Huyễn huyễn bướng bỉnh cười nói, Ngươi, mới vừa rồi là ảo cảnh do ngươi làm ra sao? Lôi cương kinh ngạc hô lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến tình hình lúc mới vừa đến tinh cầu này. Hắn bị vây ở trên cây cao. Còn lúc nãy thì lại tiến vào thế giới băng tuyết. Chẳng lẽ đây đều là do thằng nhóc huyễn huyễn nhìn cực hồn nhiên ngây thơ ở trước mắt hắn gây nên sao? Hì hì, huyển huyển sờ sờ đầu cười khúc khích nhìn lôi cương. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Hắn kinh ngạc nhìn huyển huyển. Không nghĩ tới huyển huyển lại còn có bản lãnh như thế. Khó trách những thần thú kia lại sợ hắn. Ảo cảnh lúc nãy giống hệt như thật. Thật khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng ra được. Ánh mắt hắn nhìn Huyễn huyện lúc này tràn đầy vẻ kiên kị Hắn cũng không dám chạm vào huyện Huyễn nữa Bất kể là bị vây ở trên đại thủ lúc trước hay là không gian vừa rồi cơ hồ đều làm lôi cương kinh hải Ảo cảnh như vậy Căn bản cũng không phải là trận pháp có thể làm được Mà Huyễn huyện áp hẳn chỉ là tùy ý bố trí ra mà thôi Hắn lúc này có chút kinh nghi thân phận của huyển huyển. Rốt cuộc là tồn tại dạng gì mới có thể bố trí ra ảo cảnh như vậy? Hì hì, ca ca còn muốn chơi không? Huyển huyển có thể đưa ca ca vào bất kỳ ảo cảnh nào. Cái đầu to của huyển huyễn lộ ra một phần nụ cười gian tạc, nhìn lôi cương vui vẻ nói. Đừng, huyển huyển, ngày sau đừng có chơi với ca ca nữa. Nếu không, ca ca sẽ bị ngươi chơi chết. Được rồi, huyện huyện, ca ca muốn đi đánh nhau với bọn họ, khi nào ta gọi thì ngươi hãy lập tức xuất hiện nhé. Lôi cương nói. Được rồi, nhưng ca ca phải đáp ứng huyện huyện, nhất định phải mang huyện huyện đi ra ngoài chơi đó. Huyện huyện vội vàng nói. Ừ, lôi cương hào sản đáp ứng. Liên tục dặn dò huyển huyển một phen. Sau đó, liền nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Tìm kiếm mục tiêu. Có huyển huyển theo cùng. Lo lắng trong lòng lôi cương cũng phai nhạt không ít. Hắn lúc này cần phải tìm thần thú tới đọ sức một phen để xem thử có thật là có có thể đẩy nhanh thời gian dung hợp cùng cốt hài lên hay không. Nếu nói oan gia hẹp lộ, Lôi cương sau nửa canh giờ tìm kiếm liền thấy được thanh niên hàm hậu ngăn chặn hắn lúc trước Hắn lúc này đang ngồi xếp bằng tu luyện trên mặt đất Toàn thân phát ra quang mang màu vàng đất tạo thành một lồng phòng ngự Bao bọc lấy hắn ở bên trong Dường như cảm nhận được khí tức của lôi cương Thanh niên hàm hậu mở hai mắt ra Nhìn về phía lôi cương Thần sắc hắn đầu tiên là sưởng sốt. Sau đó khẽ nhíu mày. Hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử, nhân lúc ta chưa động sát cơ thì mau cút khỏi tầm mắt của ta đi. Trên mặt lôi cương lộ ra vẻ cười lạnh. Tốc độ không khỏi tăng nhanh. Tự như sao xẹp xông về phía thanh niên hàm hậu này. Lôi Cương suy đoán thanh niên này chắc chắn là thần thú thổ hành. Lực phòng ngự cực mạnh, rất thích hợp cho hắn tới tu luyện. Hai hàng lông mày của thanh niên hàm hậu cau lại, mắt bắn ra hung quang. Hắn chợt nhảy dựng lên, cả vùng đất phía trước hắn cự nhiên quay cuồng, nhấc lên một đạo sóng đất, tạo thành tường đất ngăn trở Lôi Cương. Bình, một tiếng chấn vang Lôi cương trực tiếp xuyên tường mà qua Tường đất trực tiếp bị hắn chia năm xẻ bảy Lôi cương tự như mảnh hổ đánh về phía thanh niên hàm hậu Trên mặt thanh niên hàm hậu lộ vẻ châm chọc. Hắn vung tay hữu lên Lực lượng thổ hành ẩn chứa trong cả vùng đất mãnh liệt trào ra Tụ nhập vào trong lòng bàn tay phải của hắn Nháy mắt liền tạo thành lực lượng thổ hành khổng lồ Khi lôi cương cơ hồ đến gần hắn Lực thổ hành chợt biến thành một đạo lợi kiếm bắn về phía bụng lôi cương Hắn hẳn là muốn trực tiếp phá nát đan điền lôi cương Khiến lôi cương hồn phi phách tán Lôi cương không ngăn cản thần sát ngưng trọng hưởng quyền của hắn oanh kích thẳng về phía lợi kiếm Bình Lực lượng cường đại của lôi cương trong nháy mắt phá hủy đạo lợi kiếm này Tạo thành một đạo sống chấn động khuyết tán bốn phía Thanh niên hàm hậu cũng lùi lại mấy bước Con ngươi cũng là cự nhiên co rụt lại Lôi cương đã đứng ở trước mặt hắn Ánh mắt lạnh như băng Hai đấm đồng thời oanh kiếp lên lồng phòng ngự màu vàng đất của thanh niên hàm hậu. Bình bình. Hai tiếng chấn vang. Thân thể của thanh niên hàm hậu này trực tiếp bị đánh bay. Lồng phòng ngự màu vàng đất kịch liệt ba động rồi bể tan tàn. Rai u u u. Thanh niên hàm hậu phát ra một tiếng huyết sáo tức giận. Rồi toàn thân hắn thoáng hiện quang mang. Liên tức biến thành một con vật khổng lồ. Cơ hồ bao trùm bầu trời. Làm thiên địa tối sầm lại. Lôi cương hai mắt thoáng ngưng. Thanh niên hàm hậu này hẳn là thần thú huyền vũ. Khí tức cường đại tạo thành từng đạo gió lốt làm cuộn lên cho bụi ở bốn phía. Huyền vũ này thân thể vừa động. Thân thể cao lớn tự như Thái Sơn áp đỉnh áp hướng về phía lôi cương. Thân thể lôi cương liên tục lùi lại. Hít một hơi thật sâu. Hắn nắm chặt song quyền. Hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm thân thể cao lớn của huyền vũ. Đợi lúc huyền vũ rơi xuống. Lôi cương song quyền cùng suốt. Lực lượng toàn thân mãnh liệt tập trung vào trong song quyền. Bình, thân hình huyền vũ vừa ép về phía lôi cương Liền bị song quyền của lôi cương đánh trúng Lực lượng cường đại chợt bột phát Đem huyền vũ đánh bay đi Bình, bình, bình Từ trong cơ thể huyền vũ không ngừng bột phát ra hàng loạt tiếng vang Đối mặt với huyền vũ Lôi cương không thể không vận dụng thập ngũ trọng kình. Huyền vũ là một trong thập đại thần thú. Mặc dù huyền vũ này chẳng qua là thần thú hỗn độn địa cấp mà thôi. Nhưng lực phòng ngự cũng là kinh người. So với thần thú hỗn độn thiên cấp bình thường thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhưng thập ngũ trọng kình của lôi cương trực tiếp kích vào trong cơ thể kia. Khiến thân hình huyền vũ không ngừng bay bắn vào không trung. Khi thanh âm thứ 15 vang lên, huyền vũ trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Lôi cương con ngươi co rụt lại. Xoay người bỏ chạy. Cấp tốc chạy như điên. Lôi cương chỉ cảm thấy núi lỡ đất rát. Cả vùng đất chấn động. Một lực trùng kiếp cường đại bay đến. Thân thể khổng lồ của huyền vũ rơi xuống trên mặt đất. Làm thiên địa bút lên cho bụi nồng nặc. Tựa như sống triều cuồn cuộn. Rai rai u u u. Ở xa xa. Thú giữ gầm thét không ngừng. Huyền vũ rơi xuống. Toàn thân thoáng hiện quan mang. Cuối cùng biến thành hình người. Cả người chật vật ngã sấp trên đất. Nhìn lôi cương đang cấp tốc tiến tới gần. Hắn yếu ớt nói. Ngươi không thể giết ta, nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy sao? Lôi cương từng bước từng bước đi về phía huyền vũ cười lạnh nói. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi giết ta, huyền vũ nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Dư nghiệt viêm Long Nhất Mạch, ngươi sẽ bị hàng ngàn hàng vạn cường giả của huyền vũ nhất tộc xé nát. Thanh niên hàm hậu quát lên ngươi nếu biết ta là viêm long nhất mạch còn muốn giết ta lẽ nào ngươi cho là viêm long nhất mạch ta dễ ăn hiếp như vậy sao cứ cho ngươi là huyền vũ nhất tộc thì đã sao chứ nếu là ngày xưa ngươi dám cư xử như vậy với viêm long nhất mạch ta sao lôi cương một quyền trực tiếp đánh về phía bụng của thanh niên hàm hậu thân thể hắn liền bạo phá hóa thành lực lượng thổ hành tinh thuần tràn ngập ở trong không gian. Lôi cương hít một hơi thật sâu, đem cổ lực lượng này hút vào trong cơ thể. Hỏa hành phân thân của Lôi cương là viêm long nhất mạc. ban đầu dung hợp với huyết mạch của viêm long tổ tiên, trở thành một phần tử chân chính của viêm long nhất mạch. Hơn nữa, trước đây viêm long tổ tiên đem viêm long chi thánh khí ban cho hắn, điều này đều làm cho lôi cương cực kỳ cảm động. một viêm long vô cùng cường đại khi xưa giờ đây đã trở thành tồn tại mà bất kỳ thần nào cũng có thể khi dễ. điều này khiến trong lòng lôi cương không khỏi có chút thương cảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 768 Huyền Độn Giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 768 Huyền Độn Giới. Nhóm dịch me trai em. Lời nói của huyền vũ khiến tâm trạng lôi cương trở nên trầm trọng. Hắn cảm giác được trọng trách trên vai quá nặng. Sau khi đi vào hồng hoang thánh giới Lôi cương cơ hồ quên mất việc hắn là một phần tử của viêm long nhất mạch Mặc dù chỉ là phân thân Nhưng sự khẳng khái của viêm long tổ tiên lúc trước làm cho lôi cương cực kỳ cảm kích Thêm nửa sơn Vinh Cường đại của viêm long nhất mạch khiến lôi cương cực kỳ sùng kính Nhất mặt cường đại như thế nhưng lại bị người diệt tột Thảm cảnh như vậy làm người ta khiếp sợ Lôi cương là người trọng tình trọng nghĩa Mặc kệ lúc trước viêm lông tổ tiên trong hoàn cảnh Điều kiện ra sau khi ban cho hắn một giọt huyết mạch viêm lông tinh thuần Điều này không cách nào xóa đi lòng cảm kích của lôi cương đối với viêm lông tổ tiên thêm nữa viêm long chiến chuỵ lại cũng đã đã cứu tính mạng lôi cương lúc này viêm long chiến chuỵ chẳng biết đi đâu điều này cũng đã khiến cho tâm trạng lôi cương mang nặng cảm giác tội lỗi lắm rồi đúng vậy a lúc này viêm long nhức mặt cơ hồ trở thành tồn tại khiến các đại thần thú khác khinh thường lôi cương đối với thập đại thần thú có chút hiểu biết Viêm Long Nhất Mạch có thể nói là chiến thần trong số các thần thú Xếp Trinh Thanh Long bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Danh liệt là chủng tộc cường đại thứ hai trong thập đại thần thú Bởi vì đắc tội với hồng hoang thánh thú mà phải chịu cảnh diệt tột Điều này cũng đủ để chứng minh sự khủng bố của thánh thú lúc trước viêm long tổ tiên từng nói hy vọng lôi cương có thể vì hàng ngàn hàng vạn tộc nhân của viêm long nhất mạch mà báo thù khi đó lôi cương chỉ xem là trò vui khi đó chính hắn cho rằng cả đời này đều không thể nào làm được nhưng đến lúc này rồi thì lôi cương vẫn như trước không cách nào làm được điều đó nhưng ít nhất việc đó cương hơn Lương. cương động lực để tu luyện. Gánh nặng báo thù cho Viêm Long nhất mạch chính là động lực. Tuy là không biết có thể làm được hay không, nhưng như vậy là đã đủ rồi. Lôi Cương nhớ rõ, bên trong Hồng Hoang Luận miêu tả qua, thập đại thần thú theo thứ tự là Kỳ Lân, Thanh Long, Viêm Long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền Vũ, Nhai tí thị thú, Quy biến diệt thú, Liệt Thiên viêm Sư Toái hư vân thú, Thủy nguyên trị thú, bởi vì viêm long nhất mạch hội diệt, dẫn đến việc Thanh Long lúc này trở thành thần thú đứng vào vị trí thứ hai. Lôi cương tuy là không biết thực lực của mỗi một tộc thần thú cường đại cỡ nào Nhưng từ hồng hoang luận có thể thấy được Cao thủ hỗn độn thiên giai mà gặp phải thập đại thần thú trưởng thành đều phải nhượng bộ lui binh Có thể thấy được trình độ hung mảnh cỡ nào Lôi cương lần này tới thú hoàng tinh là vì dung hợp hài cốt Căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực Điều này cũng làm hắn không biết làm sao Xem ra Làm cho viêm long nhất mạch quật khởi một lần nữa là cực kỳ khó khăn Điều này còn cần phải có hàng ngàn hàng vạn viêm long mới có thể Một chủng tộc quật khởi Không thể chỉ dựa vào một người mà phải dựa vào hàng ngàn hàng vạn tộc nhân ác Lúc này Lôi cương chỉ một thân một mình căn bản không cách nào làm được Thôi Con đường báo thù cho viêm Long nhất mạch còn dài Lúc này Thoát khỏi sự điều khiển của Minh lôi trước đã rồi nói sau Suy tư thật lâu xong Lôi cương thở dài nói Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước Mày kiếm dựng thẳng Thân mình mạnh mẽ hướng tới phía trước. Mau chóng chạy đi. Tìm kiếm thần thú để khiêu chiến. Khi mà lôi cương đang ở thú hoàng tinh hăng hái tham gia cuộc chiến đẫm máu cùng với thần thú thì hồng hoang thánh giới cũng không bình tĩnh. Sóng ngầm bắt đầu khởi động. Mấy gia tộc cổ lão dồn dập xuất động. Đi tây tháp tinh. Càng ngày càng nhiều thanh niên thiên tài bộc lộ tài năng tại Tây Tháp Tinh, các đại thế lực, các đại gia tộc viễn cổ xuất động khiến vô số người tu luyện của hồng hoang thánh giới thầm than gặp phải lúc thời tiết thay đổi. Hơn nữa còn có một sự kiện khiến phần đông người tu luyện chú ý. Càng ngày càng nhiều người tu luyện hồn phi phách tán một cách khó hiểu. Cũng có nhiều thế lực vừa và nhỏ chịu cảnh diệt môn. Mà mặt khác thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn cùng hủy dị. Hoặc là xương cốt không còn. Hoặc là hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này khiến người tu luyện của Hồng Hoang Thánh giới kinh nghi bất định. Đây là thủ pháp giết người của tu ma giả cùng tà đạo giả A. Vô số năm nay. Truyền tống trận giữa thái cổ giới cùng hồng hoang thánh giới bị đại tôn đoạn tuyệt Hai giới cơ hồ không hề qua lại Ấy thế mà lúc này nhiều thế lực như vậy bị diệt môn khiến phần đông người tu luyện hoài nghi Cùng với việc các đại thế lực Gia tộc viễn cổ xuất động Khiến không ít người tu luyện muốn biết xảy ra điều gì Càng như thế lại càng có nhiều người tu luyện đi Tây Tháp Tinh. Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng có thể hấp dẫn nhiều gia tộc cổ lão như vậy ác hẳn phải bất phàm. Không ít kẻ tu luyện muốn góp vui. Dồn dập gia nhập Tây Tháp Tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân số của Tây Tháp Tinh đã đạt đến mức đỉnh trong vô số năm qua. Thú hoàng tinh trung bộ, phù, lôi cương thổ ra một ngụm trọc khí. Hắn ở trần, cơ bác toàn thân tự như núi đồng. Kiên cố, hoàng mỹ buộc vòng quanh hình thể khôi ngô. Hắn mặc một cái quần đùi màu xám. Chiếc quần này vốn là hoàn hảo không tổn hao gì. Tại những năm gần đây, Trải qua chiến đấu khiến quần dài biến thành quần đùi. Hai cái chân to lớn dưới cái quần ngắn nhìn chẳng khác nào hai con thùn luồn. Điều này khiến lôi cương không khỏi lấy làm buồn bực. Cứ như thế này thì e rằng hắn chỉ còn cách chịu cảnh trần truồng mà thôi. Đầu tóc thì bù xù. Nhìn chẳng khác nào một giả nhân cả. Lôi cương nằm trên mặt đất, nắm trong tay thú anh của thần thú trực tiếp nuốt vào trong miệng. Ngồi xếp bằng xuống hấp thu lực lượng tinh thuần ẩn chứa bên trong thú anh. Đây là năm thứ 49 lôi cương ở thú hoàng tinh. Những năm gần đây, thân thể lôi cương ngày càng cường đại hơn. Bởi vì tu vi bị phong ấm, lôi cương vẫn như trước dừng lại ở thanh giai. Nhưng Lôi Cương tin tưởng chỉ cần phong ấn giải trừ thì hắn hoàn toàn có thể đạt tới Lam Giai. Mà lúc này, hắn đã có thể phát huy ra trọng kỳ thứ 17, quy lực đủ để lấy mạng thần thú hỗn độn địa giai. Những năm gần đây, Lôi Cương vẫn là tùy thời tìm kiếm thần thú hỗn độn địa giai. Đối với thần thú hỗn độn thiên giai, lôi cương còn không dám đi trêu chọc hắn cần phải nâng cao thêm cấp độ của thân thể mấy năm nay hắn cắn nuốt thú anh của gần ngàn đầu thần thú hỗn độn địa dai vừa mới bắt đầu lôi cương trực tiếp đánh bại Mặc dù có thể cùng hài cốt dung hợp nhanh hơn nhưng tốc độ đến cuối cùng cũng không lý tưởng. Cuối cùng, Lôi cương phát hiện cắn nuốt thú anh của một đầu thần thú hỗn độn địa dai chẳng những có thể cường hóa thân thể Mà thậm chí còn có thể đẩy nhanh tốc độ dung hợp cùng cốt hài Lôi cương tuy là không biết rốt cục cùng hài cốt dung hợp được bao nhiêu rồi Nhưng hắn vẫn đoán được Nếu như nói khi vừa tới thú hoàng tinh chỉ là một thành Như vậy lúc này đã là ba thành rồi Tốc độ như vậy khiến lôi cương cực kỳ vừa lòng Càng gần đến mức cuối Hắn lại càng kinh hãi với lực lượng của bộ hài cốt này Lôi cương lúc này cũng đã nghĩ thông suốt Một khi cùng bộ hài cốt này dung hợp Như vậy hài cốt này không phải là ngoại vật Mà sẽ thật sự trở thành một phần thân thể của hắn Dung hợp càng nhiều Lực lượng cơ thể của lôi cương càng mạnh Đây cũng không phải toàn bộ là mượn dùng hài cốt Mà là chính thân thể của lôi cương cũng đang trở nên cường đại Sau nửa canh giờ Lôi cương mở hai mắt ra Hắn hiếp một hơi thật sâu Ánh mắt ẩn chứa vẻ vui thích. Lúc này Lực lượng thân thể của hắn cơ hồ có thể phá vỡ hư không? Hắn hơi hơi vung động quả đấm cũng đã ẩn chứa tiếng sấm vang dội. Lực lượng ẩn chứa trong cơ thể quả thật cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Mặc dù tu vi bị phong ấm, nhưng lôi cương lại cho rằng, cho dù là cao thủ hỗn độn thiên giai cũng không cách nào thừa nhận một quyền lúc này của thân thể hiện tại. Cho dù là thiên giai chiến giáp cũng có thể bị đánh nát trong vòng 10 quyền. Những năm gần đây, lôi cương cũng không phải là chưa từng bị thương nặng Thậm chí cơ hồ hồn phi phát tán cũng có nữa Đó là lần sau khi lôi cương đánh chết một đầu thần thú hỗn độn địa dai xong Thì cương nhiên trêu chọc phải một đầu thần thú hỗn độn thiên dai Lôi cương thiếu chút nữa chôn vùi trong miệng của đầu thần thú kia Cuối cùng vẫn là Huyễn Huyễn xuất hiện mới giải cứu được lôi cương. Cùng huyện huyện chung đụng càng lâu, lôi cương càng cảm giác được sự thần bí của huyện Huyễn. Nơi này cơ hội mỗi một đầu thần thú đều sợ huyện Huyễn. Có lẽ là sợ ảo cảnh huyện gì của huyện huyện. Bất kể như thế nào, huyện huyện đã trở thành lá bùa đảm bảo cho tính mạng của lôi cương lúc này không có nguyễn nguyễn chỉ sợ lôi cương cũng đã chẳng còn nữa lôi cương chậm rãi đứng lên hai mắt hắn thâm thúy nhìn về phương xa bởi vì hỏa hành phân thân là viêm long lôi cương hành tẩu tại thú hoàng tinh cũng không bị hi hiếp gì chỉ cần không phải cố ý trêu chọc thần thú khác như vậy thần thú khác cũng sẽ không trêu chọc lôi cương Bất quá Những năm gần đây Lôi cương từ trong miệng các thần thú nghe được một tin tức Tin tức này khiến lôi cương đã phải chấn kinh hồi lâu Thú hoàng tinh này Nhưng lại là một cửa vào của giới trong giới Giới trong giới kia tên là huyền động giới Lấy theo tên của một đầu thánh thú Thế giới kia thuộc lại thế giới của thần thú Mà thú hoàng tinh chính là cửa vào của huyền độn giới. Cũng là nơi ra khỏi huyền độn giới. Từ những kẻ làm trái với quy củ của huyền độn giới cho đến phản đồ đều bị trục xuất đến tinh cầu này. Nghe nói đến tin tức này. Lôi cương theo bản năng nghĩ tới tiểu giác. Tiểu giác không biết có phải là đi huyền độn giới rồi hay không. Lúc trước sau khi rời khỏi thất giới. Tiểu giác đi tới hồng hoang thánh giới Nhưng qua nhiều năm như vậy Lôi cương cũng hỏi thăm qua tiểu giác Nhưng vẫn chưa có tin tức Lấy sự cường đại của tiểu giác trong lục hành Tất nhiên sẽ nhúc lên sóng gió hải hùng Tại hồng hoang thánh giới Nhưng lôi cương căn bản không cách nào tìm hiểu được Thậm chí cũng chưa từng nghe qua Điều này làm cho Lôi Cương hoài nghi tiểu giác không biết có phải là tiến nhập vào huyền độn giới rồi hay không. Huyền độn giới, đó là chuyện sau này, chờ có cơ hội đi vào huyền độn giới tìm kiếm tiểu giác. Lôi Cương thở dài nói. Sau đó, ánh mắt hắn lẫm liệt. Cấp tốc bay về hướng đông của thú hoàng tinh. Nơi đó tụ tập rất nhiều thần thú hỗn độn thiên giai. Lúc này, Lôi Cương cảm thấy được là đã đến thời điểm đi khiêu chiến thần thú hỗn độn thiên giai rồi. Cách thời gian mà Minh Lôi nói còn 51 năm nữa. Lôi Cương tính toán trong 51 năm này phải đem trọng kỳ tăng lên tới 20 trọng kỳ. Đây cũng không phải là là Lôi Cương nói qua mà là do cùng hài cốt dung hợp càng nhiều. Lôi cương lại càng biết được sự khủng bố của hài cốt Giống như là một cái kho sức mạnh vô tận Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 769 chiến bạch hổ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 769 chiến bạch hổ Nhóm dịch me trai em Một thần giới Tây Bộ cấm lục chi địa Lôi cương sau khi rời khỏi thất giới khiến cho không ít người phải nhớ thương Lúc này Một nhóm sáu người đứng ở trước cấm lục chi địa Bọn họ mắt nhìn cấm lục chi địa đang chìm trong sương mù ở phía trước Đầy vẻ ngân trọng Nếu như lôi cương ở đây ác hẳn sẽ phát hiện Bốn trong số sáu người này chính là ngu đao Quân thắng Thủy vô Hoàng diệu tôm cùng với một đại hán trung niên, thân hình khôi ngô, cao gần một trượng, cơ bắp cuồn cuộn như rồng cuốn. Người còn lại là một thanh niên mặt bạc y, phong độ phiên phiên, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tự như một nho gia trí năng. Người này có vẻ ngoài cực kỳ giống với lôi cương. Sư Tôn kể từ sau khi tiến vào nơi đây thì liền không có xuất hiện nữa. Lần này chúng ta tiến vào trong đó nguy cơ tất nhiên có, nếu như ai muốn thối lui thì vẫn còn kịp đó. ngô đào thanh âm trầm trọng nói. Đại sư Huynh, chúng ta không phải là đã sớm nói rõ rồi sao? Không tìm được sư tôn liền thề không tự bỏ mà. Quân thắng khuôn mặt tan thương, liếc nhìn ngu đao có chút không vui nói. Nếu như không có sư tôn cũng là không có thủy vô. Một thân tu vi của thủy vô là sư tôn ban cho. Sư tôn hiện giờ biến mất ở chỗ này. Cho dù biết phía trước là đầm rồng hang hổ, thủy vô ta cũng muốn xông vào một lần. Thủy vô toàn thân ngập tràn sát khiết thanh âm không có chút tình cảm nào ba động nói. Còn Hoàng Diệu Tôn vẫn giữ vững bình tĩnh, hai tròng mắt của hắn lặng lặng nhìn chăm chú vào phía trước. Ta đã mở ra truyền thừa trong cơ thể ta cũng muốn vào xem một chút là địa phương nào có thể đem lôi cương vây khốn. Đại hán cao gần một trượng, thanh âm như sấm trầm giọng nói. Nếu như lôi cương ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra Đại hán khôi ngô này chính là sư đề Ban đầu sau khi đi đến vô thượng giới Sư đề vẫn luôn chìm vào khổ tu Chờ sau khi tu vi của hắn có thành tựu Thì lại phát hiện lôi cương đã mất tích Điều này làm hắn cực kỳ khẩn cấp muốn tìm được lôi cương Những năm gần đây Phong vân ở vô thượng giới cũng bắt đầu khởi động. Sự cường đại của sư đề rút vạn tượng kết. tựa gia ngồi vững vàng trong tứ đại gia tộc ở vô thượng giới. Còn bạch y thanh niên cuối cùng thì ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú về phía trước. Cũng không nói gì. Thế nhưng nụ cười như có như không trên khóe miệng như là có chút thu liễm. Mặt mũi khẽ cứng ngắt. Chỉ nghe thanh âm hắn uyển chuyển nói. Ta không muốn mẫu thân cả đời cũng chờ tin tức của hắn. Lúc này, sáu người nhìn nhau đồng thời tiến vào cấm lục chi địa. Xuyên qua kết giới của cấm lục chi địa. Một cổ khí tức hôi hám. Tanh máu hợp vào mặt. Lọt vào trong mắt sáu người chính là hai cốt chất chồng vô cùng vô tận. Thú hoàng tinh đông bộ. Một con hổ to lớn cao gần 10 trượng màu vàng kim lúc này đang giao chiến với một thanh niên. Người này tốc độ cực nhanh, tựa như trong con cá nước, xuyên qua bốn phía xung quanh con hổ vàng. Từ miệng của con hổ vàng phun ra từng đạo kim quang, nhưng tốc độ của thanh niên nọ quá nhanh. Quang mang phun ra gần như căn bản không cách nào công kích được hắn. Bình, bình, thân hình thanh niên không ngừng toát ra, công kiếp trên dưới hổ vàng. Mỗi một quyền đánh ra đều làm vỡ vụn hư không. Cự lực như sinh ra gió lúc anh kiếp lên toàn thân hổ vàng. Hổ vàng này thân thể tuy là nhanh nhẹn, nhưng đối mặt với thanh niên cũng là lộ có phần chậm luộc. Toàn thân hổ vàng phủ đầy lông mau màu vàng kiêm. Lớp lông này nhìn hệt như da thịt, được xếp liên tiếp, chặt chẽ với nhau, tạo thành một đạo phòng ngự cường đại trùng lên hổ vàng. Nhưng lúc này, lồng phòng ngự cường đại này dưới một quyền của thanh niên thì lộ ra vẻ yếu kém, không chịu nổi. Rai U U U G A O O O Hổ vàng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ mỗi một quyền của thanh niên rơi xuống đều nghe thấy nó kêu thảm thiết. Lực lượng của thanh niên quá mạnh mẽ. Cơ hồ khiến nó chấn động. Cơ bắp trong cơ thể hắn không ngừng tàn phá da thịt của con hổ vàng. Hóng. Kim hổ phát ra một tiếng rống giận. Thân thể khổng lồ của nó cấp tốt biến ảo. Lần nữa trở nên to lớn. Thân hình vốn là mười trượng chỉ trong ba tức hóa thành trăm trượng. Tự như một ngọn núi hình con hổ vậy. Hắn ngửa mặt lên trời rống giận. Không gian chấn động. Hư không nổ vang. Tự như tiếng sấm cuồn cuộn. Mà thần thú ở chung quanh cũng rối rít phát ra tiếng gầm thét. Trong khoảng thời gian ngắn trên thú hoàng tinh vạn thú gầm thét. Điều này làm những người tu luyện không thể không đi lại ở chung quanh thú hoàng tinh phải kinh hãi run sợ. Thanh niên thấy vậy. Sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm hổ vàng khổng lồ đang ngửa mặt lên trời gầm thét kia. Cả người bị cảm giác nguy hiểm phủ chuột. Hắn nắm chặt song quyền Hô hấp dồn dập Người này chính là lôi cương Con hổ vàng này đã đạt đến cấp bậc hỗn độn thiên cấp Cường đại vô cùng Lúc này Kim hổ bị lôi cương ép đến mức không biết có nên dùng truyền thừa chiến kỹ hay không Những năm gần đây Lôi cương cường đại hơn Cụ thể đạt tới mực nào Hắn cũng không cách nào nói rõ. Dù sao, lúc này Tu Vi đang bị áp chế. Hắn không ngừng cường hóa đã đạt đến một cực điểm. Lúc này, hắn đã có thể bột phát ra 19 trọng trình, Lực lượng đủ để kích toái hư không? Vỡ vụn sơn nhạc, Truyền thừa chiến kỹ lúc này có thể ngăn cản được hay không? Thôi, thử một lần đi. Ánh mắt lôi cương ló lên nhìn chầm chầm vào hổ vàng đang ngửa mặt lên trời gầm thét. chung quanh không gian kịch liệt ba động. Không ngừng có quan mang màu vàng kim hội nhập vào trong cơ thể con hổ vàng khổng lồ. Lúc này đã là năm thứ 87 lôi cương ở chỗ này. Những năm gần đây, Hắn chỉ đối mặt qua chiến kỷ của thần thú hỗn độn địa cấp. Còn chiến kỹ của thần thú hỗn độn thiên cấp hắn còn chưa từng tiếp xúc qua. Dù sao, sự cường đại của truyền thừa chiến kỹ hắn đã từng trải nghiệm qua rất nhiều. Mà lúc này Tu Vi bị phong ấm. Hắn không dám cứng rắn. Lúc này, lôi cương thân hình thoáng loạn. Hai đấm đưa ra tạo thành một vòng tròn. Hắn thấp giọng hét một tiếng. Cơ bác toàn thân bắt đầu khởi động. Cuối cùng tạo thành một bức thịt tường cực kỳ cường đại. Hắn nhìn cự hổ màu vàng kim. Thân thể chật tiến về phía trước một bước. Tiếp tục công kiếp. Rai u u u u u. cự hổ màu vàng kim không ngừng gào thét. Chỉ cảm giác chân hữu phía sau bị cự lực tập kích. Thân thể nó thiếu chút nữa ngã xuống. Hai mắt đầy dẫy lửa giận vô tận. Giữa thiên địa lóm lên quan mang màu vàng kim. Nó cũng không dừng lại. Khai triển mở rộng truyền thừa chiến kỹ Ở trong lòng nó một khi truyền thừa chiến kỷ phát ra. Lôi cương hẳn phải chết không thể nghi ngờ.